các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net Xin được kính chào quý anh chị em thân mến của truyện Ngọc Lâm. Thưa quý anh chị em, Tiến và Tuấn là hai công nhân trẻ tuổi của một công ty điện lực và có chuyến công tác ở một nơi xa thành phố và rất hẻo lánh. Trong thời gian này thì hai người đã gặp những cái sự việc kỳ quái mà không thể lý giải nổi. Đôi khi còn xảy ra cự cãi và mâu thuẫn vì sự hiểu lầm do cái thế lực được gọi là thế lực tâm linh đắc quấy quải. Mời quý anh chị em cùng theo dõi dị truyện. Toan hồn trong nhà của tác giả Công Hiếu. Chị Ngọc Lâm xin được gửi tới quý anh chị em. Tiếng chung điện thoại vang lên in ỏi trong căn nhà chật hẹp. Tôi nhấc máy lên nghe trong cái sự mệt mỏi vì vẫn còn đang khá là buồn ngủ. Alo, ai đây? Vẫn chưa ngủ dậy cơ à? ngu khỏe thật đấy, đã bảo ngủ sớm đi mà không có nghe. Đồ đạc chuẩn bị xong xuôi hết cả chưa? Chuyến đi này có lẽ là hơi lâu đấy." Đầu giới bên kia vang lên giọng của Tuấn đang dục giới rít lên. Tôi oải oải đáp lại cho qua loa, vừa nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9 giờ. Tại hôm qua hai thằng cũng uống nhiều, cho nên lúc này mới ngủ mệt như thế. Chuyến đi lần này về tỉnh ở khác chẳng lắp đặt ở các thiết bị điện cho những người dân, chuyến đi cũng phải mất tháng hoặc hơn. Cho nên là hai thằng cũng chia tay bạn bè trong công ty trước đã, vì cũng còn khá lâu mới gặp lại được. Nào ngờ vui quá đà mà lúc này cũng ngủ quên, đi vào bên trong vệ sinh cá nhân một cách sạch sẽ, tiện tắm rửa để cho cơ thể cảm thấy sảng khoái hơn. Thì tôi lúc này mới pha cốc cà phê, rồi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài đường phố tấp nập, và thời gian cũng đã gần trưa mất rồi. Hai chiếc ba lô đựng bao nhiêu đồ và cả chiếc laptop phù hợp với công việc cũng đã được tôi mang ra bên ngoài. Nắm ghì căn phòng, sau đó khóa cửa, một hành trình mới trong công việc này. Đi xuống phía dưới nhà, chất lên chiếc xe máy, tôi ngó nhìn lại mọi thứ xung quanh một lượt nữa rồi nổ ga, hòa cùng vào dòng người đông đúc. Đến quán ăn mà hai thằng đã hẹn trước đó, tôi ngồi xuống gọi một bát phở lấp tạm cái bụng đang đói meo. Tuấn nhìn tôi ăn một cách nhanh chóng mà cười lớn. Trời đất, ăn như chết đói vậy à mày, mà ăn xong nghỉ ngơi, mua thêm tí đồ nữa. Xong rồi đi đến đấy còn kiếm nhà mà nghỉ ngơi nữa chứ, không đi đến đó cũng muộn để tiến ạ. Tôi cũng khá ngạc nhiên vì sao lại phải đi thuê nhà. Tôi ngó hỏi, nhưng trong cái sự ngờ ngác. Ủa, sao phải ăn uống ở bên ngoài xã các thứ cơ mà? Tào nghe mấy lượt người trước đó đã có nói rằng là không có được thoải mái cho lắm. Giờ ở đó thì vẫn còn nghèo. Cho nên thiếu thốn nhiều điều. Kiếm tạm cái nhà rồi thuê nhà ở. Thì còn tiện hơn là đi đi về về nghỉ ngơi không có bó buộc. Nó bình tĩnh đáp lại. Hai thằng vừa ăn xong. Nhìn đồng hồ cũng đã là gần 11 giờ. Hai chiếc xe bắt đầu cuộc hành trình dài của mình. Cùng với đó là hai chiếc ba lô to tướng. Được cột chắc lại ở phía đằng sau. Thành phố lúc này cũng dần khuất sau phía xe của chúng tôi. Con đường quốc lộ cũng như thế mà dần dần hiện ra. Xung quanh hai bên là... Những cánh đồng thoang thoảng cái mùi hương, chẳng nhớ là đã đi được bao nhiêu lâu, dừng xe ở bao nhiêu chặng thì cũng đến được bên này của bờ sông. Trong thời gian ngồi chờ đợi đó, với những lượt xe tập nộp kéo sang, tôi nhìn xung quanh hai bên bờ sông yên tĩnh, ba chủ quán nhìn chúng tôi rồi bèn hỏi. Hai cậu là người ở chỗ khác, định đi đâu ở gần đây à? Ờ vâng ạ, bạn cháu sang bên kia làm chút việc, chắc cũng sẽ ở lâu. Tuấn nhanh chóng đáp lại. Tôi ngồi đợi đờ mà nóng lòng vì trời cũng sắp tối, hơn thế nữa, lại phải còn đi ra bên ngoài làm mấy thủ tục nữa thì mới ở đó được. Tôi quay sang nhìn nó rồi nói: "Lâu thế hả mày ơi? Hay tí nữa chia nhau rồi làm thủ tục để mà đi kiếm nhà chứ không tối mất." Hai thằng đồng ý với nhau. Lênh đênh trên dòng sông với mùi xăng dầu bốc lên sừng sực mà cũng cảm thấy có chút gì đó khó chịu đi sang bên kia cũng nhanh chóng đi ra bên ngoài xã làm thủ tục. Tôi thì chạy vòng quanh mấy chỗ gần đó hỏi bao nhiêu người về nơi ở. Thời gian cũng chậm chậm trôi dần về tối, mọi cảnh vật cũng bắt đầu mập mờ. Tuấn khi xong việc cũng đã gọi cho tôi. Alo, mày tìm được chỗ chưa? Sao không thấy báo gì về cho tao vậy? Tao tính cũng gọi cho mày rồi đây, nhưng mà bực quá đi suốt mà chẳng có chỗ nào hết, tình hình này vào xã rồi mai kiếm thôi. Chứ tao cũng là người đi rồi, ngồi xe hơi mệt lắm. Tôi thở dài sau đó cầm chai nước tu ừng ực. Nó thở dài rồi đáp lại tôi bằng cái giọng điệu cợt nhả. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net